Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 710. Sờ căng đan. Editor. Mây tu lục cẩn niên dơ tay lên kéo kéo cà vạt, đưa chân đá văn kiện một bên, sau đó tìm lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý một cú điện thoại. Lục tổng. Trong điện thoại truyền đến giọng trợ lý. Lục Cẩn Niên nhanh chóng phản ứng, mở miệng hỏi: "Kiều Kiều ở đâu, cậu biết không?" Hỏi ra vấn đề này xong, Lục Cẩn Niên mới kịp nhận ra, mình tìm Kiều An hảo, hỏi trợ lý anh ấy sẽ biết sao. Đúng lúc Lục Cẩn Niên chuẩn bị cúp điện thoại, đổi thành gọi cho Triệu Minh trợ lý nói trong điện thoại. "Cô điểu sao?" "Cô ấy và Triệu Minh đang ăn sushi ở áp." Lục Cẩn Niên vương u, v q q Rồi còn nghĩ trợ lý không biết đồng tính của Kiều An Hảo trong nháy mắt trở nên có chút bất bình, sắc mặt lập tức vua ám. Sao cậu biết hành tung của Kiều Kiều? Trợ lý cảm thấy Lục Cẩn Niên gen tức qua điện thoại muốn bổ nhào tới, vội vàng thay mình giải thích. Lục Tổng lúc nãy thấy triệu Manh gửi tin nhắn trong nhóm, tôi mới biết. Lục Cẩn Niên dùng lỗ mũi hừ một tiếng, một bộ dạng muốn cút điện thoại. Trợ lý nghĩ đến bây giờ Kiều An Hảo đang bị trên mạng mắng um sùm, mở miệng. Lục Tổng. Nhưng mà tại sao anh cũng trong nhóm bạn bè của họ mà không nhận được? Lúc này Lục Cẩn Niên mới nhớ ra, Từ đêm thất tịch tình nhân năm ngoái cùng Kiều An Hảo, Mỗi người đi mỗi ngả, không sử dụng số điện thoại kia nữa, Vì vậy tầm mắt rơi xuống điện thoại trong ngăn kéo. Sau đó, Ngón tay Lục Cẩn Niên đè lên điện thoại, cắt đứt trợ lý lời của. "À, đúng rồi, cậu cầm di động trước kia của tôi đi mở số lại, sau đó đưa đến nhà hàng áp." "Vâng, Lục tổng." Trợ lý trả lời, tiếp tục lời mình nói vơ u v q q rồi. Lục tổng cô kiều bị bíp bíp bíp. Điện thoại rất dứt khoát bị Lục Cẩn Niên cúp. Ngay cả quần áo lục cẩn niên cũng không đổi, cứ như vậy phong trần mệt mỏi lần nữa trở lại trên xe, anh chuẩn bị khởi động xe đúng lúc hoa mình đặt đưa đến. Lục cẩn niên mở cửa sổ xe, người tặng hoa đi đến đưa thẻ. Tiên sinh, phiền ngài ký nhận. Ký nhận cách đầu cậu đó, người nên ký nhận bây giờ không có ở nhà. Còn mất cả trì lẫn trài. Đáy lòng Lục Cẩn Niên lặng lẽ phun một câu, nhưng vẫn cầm bút ký tên, sau đó nhận hoa thuận tay ném vào chỗ ngồi trên xe. Lúc Lục Cẩn Niên đi ô, tô chạy tới áp trợ lý đã chờ ở cửa trung tâm thương mại, nhìn thấy anh, lập tức đưa điện thoại đi lên. Lục Cẩn Niên nhét sim vào trong điện thoại, vơm u, vê, quy, quy, lái xe, vơm u, vê, quy, quy, đi vào trong áp. Anh đứng ở trước bảng hướng dẫn ở đại sảnh lầu 1 tìm xem nhà hàng Nhật Bản cụ thể ở chỗ nào, rồi đi tới thang máy. Trợ lý theo sát phía sau. Lục Tổng, tôi có việc muốn báo, là về. Có chuyện gì, đợi lát nữa hãy nói. Lục Cẩn Niên hoàn toàn không có tâm tư lo chuyện công việc lúc này, bây giờ trong lòng anh là cô gái kia, tại sao lại cút điện thoại của anh? Lục Tổng, tôi muốn nói về. Trợ lý bắt đầu muốn khóc trong lòng có thể nghe anh ta nói hết không, anh ta muốn nói chuyện của cô Kiều. Muốn tôi lặp lại lời vương u, v, q q rồi sao? Lục Cẩn Niên nhập mật khẩu cũng không liếc mắt nhìn trợ lý, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctud.org. Chương 711 sờ căng đan, trợ lý ngậm miệng lại thật chặt. Anh có ý tốt, Lục tổng anh không muốn nghe, còn nói tôi không được. Dù sao cuối cùng người chịu khổ là anh, không phải là tôi. Nhưng dù trợ lý nghĩ như vậy, vẻ mặt vẫn có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là ý tốt, lại không cảm kích. Nhưng Lục Cẩn Nhiên đứng bên cạnh trợ lý Lại mở ra nhóm bạn bè, tìm tin nhắn Triệu Manh gửi tiếp theo là lời mọi người tán thưởng. Ừ, trong lòng rốt cuộc cũng yên bình. Con gái ít nhiều gì đối mặt người mình thích người thích mình, sẽ có một chút xíu tùy hứng. Theo lời của Triệu Manh mà nói, chính là con gái lệ thuộc vào người đó, cũng như người đó sung túng cho người con gái họ yêu. Kiều An Hảo liên tục cúp bảy tám cuộc điện thoại của Lục Cẩn Niên trong lòng vì những chuyện kia tích góp từng chút từng chút một đã biến mất. Cô vốn muốn Lục Cẩn Niên gọi điện thoại, cô liền nhận nghe. Kết quả ai ngờ điện thoại di động lại im lặng. Lục Cẩn Niên không hề gọi nữa. Kiều An Hảo lại bắt đầu có bất an. Mặc dù cô cảm giác mình cúp điện thoại của Lục Cẩn Niên là có lý, nhưng bây giờ không nhịn được mà suy nghĩ có phải mình hơi quá đáng cúp quá nhiều lần. Triệu Manh từ lúc học trung cao trung với cô ở cùng một chỗ, hết sức hiểu rõ nhất cử nhất động của cô trong miệng nhai một con ốc, nhìn Kiều An Hảo dùng một loại vẻ mặt đáng đời nói, đáng đời để cho anh ta không nghe điện thoại, để cho cậu chịu lần này coi như tìm đường chết. Triệu Manh nói tới chỗ này, tầm mắt chợt liền nhắm ngay một chỗ, ngây ngẩn cả người. Kiều An Hảo cau mày, sao vậy? Kiều An Hảo thấy Triệu Manh vẫn không có phản ứng còn đang nhìn chầm chầm chỗ kia, vì vậy liền theo tầm mắt của cô xoay đầu. Triệu Manh nhìn cửa, không có gì khác thường. Kiều An Hảo vươn u, v, quy quy định quay đầu nói một câu Triệu Manh sao vậy? Kết quả là thấy lục tần niên một thân âu phục màu xanh, phong trần mệt mỏi bước vào nhà hàng xô si nhật. Lần này Kiều An Hảo muốn mắng Triệu manh ngốc thì ngược lại cô hoàn toàn ngẩn người. Lục Cẩn Niên không phải là ở Mỹ sao? Anh nói ba giờ chiều có một hội nghị quan trọng, còn bảo hôm nay phải ký hợp đồng linh tinh gì. Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô? Kiều An Hảo mở to hai mắt, lại mở chừng hai mắt. Cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên và phục vụ giống như lễ phép hỏi thăm cái gì, sau đó Cùng trợ lý sau lưng phát hiện ra cô và triệu manh, nhìn Lục Cẩn Niên nhắc nhở một tiếng, khiến Lục Cẩn Niên không nhìn thấy cô trước hung hăng nhìn chằm chằm dọa cho trợ lý sợ lui về sau một bước. Kiều An Hảo dơ tay lên, rủi rủi con mắt, thật sự là Lục Cẩn Niên. Anh đã trở về từ Mỹ. Nói cách khác, ngày hôm qua anh cúp điện thoại, rồi không ngừng trở về. Một loại cảm xúc khó nói hết. Cứ như vậy chạm vào nội tâm mềm mại của Kiều An Hảo trong nháy mắt cảm thấy trong thời gian này bởi vì anh cúp điện thoại, bởi vì anh không liên lạc, bởi vì trên web mắng, bởi vì lâm thi ý xíu cợt. Mà bao nhiêu buồn bực kia toàn bộ cũng tan thành mây khói thay vào đó là một loại thỏa mãn và hạnh phúc không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Thật ra thì Triệu Minh hoàn toàn nhìn thấy không phải là lục tẩn niên mà là một người đội mũ lưới chai. Không ngừng chụp ảnh cô và người đàn ông của Kiều An Hảo. Lúc ban đầu cô cho là mình nhìn hoa mắt. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại que si chuyện chấm o giờ gờ. Chương 712. Sờ căng đan. Cho nên cố ý nhìn kết quả người kia rất nhanh liền trốn đi. Vì vậy tầm mắt cô nhìn cửa giả bộ ngẩn người. Ngược lại khói mắt sáng lên vẫn chú ý người chụp ảnh đó qua tầm 5 phút Rốt cuộc bị cô bắt được Kiều An Hảo sáng nay bị sờ căng đan bùng nổ Hiện tại đã có người chụp Nếu lại bị người ta chụp tiếp hình ảnh bất lợi Sợ sẽ có liên tiếp những ảnh hưởng xấu triệu manh nhất thời thu tầm mắt Đang chuẩn bị nhắc nhở Kiều An Hảo một câu kết quả Ai ngờ Kiều An Hảo ngồi ở trước mặt mình Bất chợt có đứng lên, xoay người, nhìn phía trước vẻ mặt cùng ánh mắt thoạt nhìn có chút kinh ngạc lại có chút thèm thùng kiều an hảo anh nổi điên làm gì triệu manh nói mới vương u v q q nói phân nửa lục cẩn niên liền nhảy vào tầm mắt cô đứng ở trước mặt kiều an hảo không để ý chung quanh nhiều người đang cầm điện thoại di động chụp hình hơi cúi đầu nhẹ nhàng mà lại trong chèo lạnh lùng kêu một câu kiều kiều tầm mắt lục cẩn niên nhìn cô có chút nóng bỏng Làm cho người ta có cảm giác nếu xung quanh không có nhiều người như thế Thật sự anh rất muốn kéo cô vào trong ngực Ôm chặt Lục ảnh đế Triệu manh không nhìn được bật thốt lên Sau đó ý thức được xung quanh nhiều người nhìn như vậy Vì vậy vội vàng ngậm miệng Nhìn về trợ lý sát sau lưng lục cẩn niên Dùng ánh mắt hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra Trợ lý hiểu ý của triệu manh nhún vai một cái bày tỏ không biết Thời gian tầm một phút triệu manh vội vàng chỉ một chỗ ngồi, ý bảo trợ lý ngồi, sau đó nói với Kiều An Hảo đang nhìn chầm chầm lục cẩn niên, lên tiếng nhắc nhở. Kiều Kiều, lục tổng ngàn rằm xa xôi từ Mỹ chạy về chắc chắn còn chưa có ăn cơm. Lúc này Kiều An Hảo mới tỉnh táo, ý thức được mình nhìn chầm chầm lục cẩn niên ngây người lâu như vậy, sắc mặt ửng đỏ hướng về một chỗ ngồi, nhường cho lục cẩn niên. Kiều An Hảo và Triệu Manh gọi một bàn ăn cũng chưa đồng, nhưng mà Triệu Manh vẫn gọi phục vụ cầm thực đơn đưa cho Lục Cẩn Niên và trợ lý, nhân tiện cũng cho phục vụ đem thêm hai phần chén đũa. Trợ lý đã đắt ăn cơm chưa, chẳng qua là gọi một chai rượu, Lục Cẩn Niên đơn giản lật thực đơn cũng gọi một phần sushi. Phục vụ cầm thực đơn vơ u, vế quy quy, rời đi Triệu Manh liền mở miệng nói một câu. Lục ảnh đế. Lúc nãy Kiều Kiều rất không vui Kiều An Hảo biết Triệu Manh tiếp theo muốn nói lâm thi ý châm chọc chuyện chuyện này Nhất thời nhanh chóng giơ chân lên Phía dưới bàn đá Triệu Manh một cái Âm thầm trợn mắt nhìn cô Triệu Manh lập tức nuốt lời còn lại trở lại trong bụng Nhưng mà Lục Cẩn Niên vẫn bắt được ý chính Không vui Anh nhíu mày quay đầu nhìn về Kiều An Hảo Đã xảy ra chuyện gì sao Dù đáy lòng có ủi khuất lớn thế nào Cũng bởi vì anh vứt bỏ công việc Không ngừng về nước tìm cô mà biến mất Trong 4 giờ ngắn ngủi Bôn ba như vậy Dường như cũng không có thời gian nghỉ ngơi Nhất định rất mệt mỏi Kiều An Hảo thật sự không muốn anh trở về liền lập tức biết những thứ trên mạng Và sự chế nhạo của Lâm Thi ý Khiến Lục Cẩn Niên thêm phiền não Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại qcstudiochuyen.org Chương 7.13 Vợ chồng Lục Kiều. 1 Kiều An hảo sợ Triệu manh và trợ lý nói những chuyện lộn xộn kia, lập tức sành trước nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Lục Cẩn Niên, giọng nói mềm nhũn mở miệng nói: "Không có, chỉ là tối hôm qua anh cúp điện thoại em hai lần, có chút không vui." Thật ra thì rõ ràng là nói lời nói thật, giọng nói còn mang theo chút oán giận. Nhưng không biết tại sao, từ trong miệng Kiều An Hảo truyền vào đáy lòng Lục Cẩn Niên, giống như đang làm nũng. Lục Cẩn Niên hơi có chút kinh ngạc, một lát sau mới đột nhiên ý thức được dường như có chuyện này. Thì ra là hôm nay anh gọi điện thoại, cô vẫn cắt đứt, là bởi vì chuyện kia. Lục Cẩn Niên nghiêng đầu, nhìn gương mặt Kiều An Hảo gần ngay trước mắt. Đường cong mềm mại, da thịt tỉ mỉ hoàn toàn không thấy được bất kỳ lỗ chân lông tối hôm qua trong điện thoại lời cô nói với anh ở bên tai một câu một câu lại chậm rãi vang lên trong lòng xúc động, lục cẩn niên có chút nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói. Kiều kiều, anh rất vui. Em nói với anh những lời đó, anh rất vui. Trong phong ăn này cũng không có bao xương tiếng động xung quanh hồn ào, nhưng mà lúc Lục Cẩn Niên mở miệng nói ra mấy chữ này dường như cả thế giới cũng trở nên yên tĩnh lại. Kiều An Hảo cảm giác được đáy lòng giống như bị cảm giác giác ấm áp quấn lấy trong lòng khẽ phập phồng khiến cô cảm thấy không thật. Bởi vì rất vui, cho nên cả đêm từ Mỹ bay về sao? Ừ, Lục Cẩn Niên không có chút nào che giấu đáp một tiếng. Vốn muốn làm em bất ngờ, kết quả về đến nhà, phát hiện chẳng những không ở nhà, cả căn nhà cũng trở nên bư bổn không thể đứng. Kiều An Hảo nghe đến đó, à, một tiếng, sau đó nhớ tới bị làm bề bổn, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Cô vốn suy nghĩ trước thứ sáu lục cần niên về quản gia dọn dẹp trở về như cũ là được, ai biết anh bất chợt quay về. Vậy nói như thế, anh biết cô đến phòng sách của anh. Kiều An Hảo lại hô nhỏ một tiếng, nghiêng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên ánh mắt có chút tránh né. Vậy, vậy anh cũng biết em lén lấy đồ của anh. Tối hôm qua đã biết. Lục Cẩn Niên nhìn đáy mắt Kiều An Hảo, sáng đến mức khiến người ta cảm thấy lờ mờ. Ơ, tối hôm qua làm sao biết? Cô lại không nói cho anh biết, anh ở Mỹ mà. Lục Cẩn Niên gật đầu với trợ lý đối diện. Tối hôm qua cậu ta gọi cho anh. Vốn dĩ chuyện bữa tiệc từ thiện tối qua cũng truyền ra bên ngoài giới quý tộc À! Kiều An Hảo thật thấp giọng đáp một tiếng. Lục Cẩn Niên không nhìn được giơ tay lên, sờ sờ đầu Kiều An Hảo, khiến tai Kiều An Hảo đỏ lên, anh thấp giọng cười khẽ một tiếng. Kiều Kiều, cảm ơn em. Ngón tay Kiều An Hảo không nhìn được nắm chặt đũa trên bàn, một lát sau mới nhẹ nhàng nói. Không cần cám ơn, ai bảo bà ta ăn hiếp anh. Nói giỡn, làm sao hàn như sơ có thể bắt nạt anh. Mặc dù Lục Cẩn Niên cảm thấy lời của Kiều An Hảo khiến mình bị tổn thương tự ái, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Kiều Kiều, em đang bao che sao? Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nhắc như vậy, mới chợt ý thức được mình nói ra lời đó. Mặt càng đỏ hơn ánh mắt trung quanh giao động thoạt nhìn có chút phấn khích và lo lắng sợ nói chưa hết câu Không phải em nói là ai bảo bà ta bắt nạt anh và con của chúng ta Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huýt công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 714 Vợ chồng Lục Kiều 2 Lục Cẩn Niên nhìn ánh mắt Kiều An Hảo tránh né và lời nói không thật lòng của cô, cười khẽ một tiếng, tầm một sợi tóc của cô quấn vòng quanh ngón tay. Bao che con chính là bao che anh. Kiều An Hảo không giải thích, chẳng qua là nâng mí mắt, nhìn Lục Cẩn Niên, mím môi cười. Khụ khụ. Trở lý bất chợt ho khan. Triệu Manh cũng hắng giọng một cái. Không ngờ hai người này vương u v quy quy. Gặp nhau đã dính lấy nhau, ăn ăn á á trước mặt để bọn tôi xem thật sự có được không. Trợ lý phụ họa. Đúng triệu manh chí lý, chẳng lẽ hai người chưa từng nghe qua một câu nói, cái gì mà càng ăn ái càng mau chán. Trợ lý nói tới chỗ này, vội vàng dừng lại, sau đó liền nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cần Niên, anh lập tức cúi đầu, giả bộ như chưa nói gì, bưng ly rượu uống một hớp. Sau đó rót cho Lục Cẩn Niên một ly, đưa tới cười hết sức lấy lòng nói. Lục Tổng, rượu ở nhà hàng này ngon thật. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt một hồi, rốt cuộc vươn tay nhận lấy. Lúc này trợ lý mới thầm thở phào nhẹ nhõm, Chẳng qua là khẩu khí kia vẫn chưa dừng lại, Lục Cẩn Niên bất chợt nâng lên mí mắt lại quét mắt nhìn anh một cái. Cái gì gọi là càng ăn ái càng mau chán. Trợ lý liền vội vàng lắc đầu. Tôi và Kiều Kiều, vốn rất tình cảm, anh thấy có chán sao? Trợ lý lắc đầu mạnh hơn. Cơm nước xong, Lục Cẩn Niên trả tiền. Lục Cẩn Niên có chút mệt mỏi vốn định mang theo Kiều An Hảo về nhà ngủ. Kết quả triệu manh cười hiếp mắt xanh mở miệng trước. Lục ảnh đế... Tôi và Kiều Kiều hôm nay tới áp trước để ăn cơm đi dạo phố. Kiều Kiều nhìn chúng rất nhiều đồ, nói cơm nước xong muốn đi mua. Kiều An Hảo chợt liền ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn triệu manh. Lúc nào thì bọn họ nói đi dài phố. Rõ ràng bọn họ hẹn xong buổi chiều đi dạo phố. Còn nữa, lúc nào thì nhìn chúng rất nhiều đồ chứ. Lục Cẩn Niên nghe lời triệu manh cũng không hỏi thật giả trực tiếp đứng lên. Lấy áo khoác treo trên ghế, nhìn về phía Kiều An Hảo, nói Vậy đi thôi, em Kiều An Hảo theo bản năng mở miệng muốn phủ nhận Triệu Manh lại vui vẻ từ chỗ ngồi tự đứng lên cũng kéo cô Kiều Kiều cậu muốn mua túi chức hay mua quần áo? Hay trang sức đeo tay? Tớ Mặc dù Triệu Manh đang hỏi Kiều An Hảo Nhưng rõ ràng cũng không có ý cho Kiều An Hảo nói chuyện Tớ thấy cậu rất thích cái túi channel mới không buông tay, vậy chúng ta đến cửa hàng channel đi. Nói xong Triệu Manh liền nhìn về Lục Cẩn Niên. Lục ảnh đế, có thể không? Lục Cẩn Niên gật đầu, không có ý kiến. Kiều An Hảo Vương U V Quy Quy muốn mở miệng Triệu Manh liền tiến tới bên tai của cô tốc độ thật nhanh dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói. Kiều Kiều, tớ cho cậu biết cậu bị ký giả chụp hình lúc ăn cơm. Bây giờ lục ảnh đế đã tới ký giả đó nhất định sẽ chụp, không phải trên mạng đang mắng cậu sao? Lâm thi ý không phải là rất đắc ý sao? Bây giờ cậu để lục ảnh đế đi cùng dạo phố, mua đồ thỏa thích, khiến ký giả tung tin tức giả kia đọc xong cũng tức chết. Còn nữa, Kiều Kiều, tớ giúp cậu hạ giận cậu đừng chưa lâm trần bỏ chạy theo tớ, hãy nói. Lục ảnh đấy là chồng cậu, tại sao chúng ta lại để nhiều người vô duyên vô cớ mắng như vậy? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 715. Vợ chồng Lục Kiều. Thật ra Triệu Manh nói rất đúng, vì sao cô lại bị nhiều người trên mạng mắng như vậy, cô lại không nợ nần gì bọn họ. Mà những lời lâm thi ý nói thật sự khó nghe. Nếu có thể cô thật sự muốn hung hăng phản kích lại cô ta. Kiều An Hảo nghe đến Triệu Manh nói chi tới bến. Không phải cô không có cảm giác gì. Cô không phải thánh nhân. Cô cũng sống như muôn vằn. Những người phụ nữ khác có một lòng hư vinh nho nhỏ. Cũng sẽ bởi vì người khác chỉ trích mình mà trong lòng thấy mất mát. Kiều Kiều cậu đừng nói với mình cậu phải làm nữ thần. Trong giọng nói của Triệu Manh kéo ra một chút đau thương. Ai muốn làm nữ thần chứ? Kiều An Hảo như có như không chừng mắt nhìn Triệu Manh một cái. Tuy lần trước quay nhất kiến trung tình hô lục cẩn niên đến tâm tình có chút không yên bất an. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Mình biết rõ. Triệu Manh liền cười lên nhìn Kiều An Hảo chớp chớp mắt có chút kích động nói. Đêm nay giới giải trí sẽ bùng nổ tin tức rồi. Tuy hiểu an hảo đồng ý với đề nghị của triệu minh nhưng lúc thật sự bước vào cửa hàng chọn lựa mấy thứ, vẫn thấy có chút xấu hổ. Cũng không phải cô già mồm cãi láo, mà là mỗi một người phụ nữ, nếu thật sự yêu một người đàn ông, cũng không muốn để cho anh dùng tiền bạc để gây dựng ấm tượng cho mình. Cho nên trong thâm tâm cô thầm tính toán, Lục Cẩn Niên rất kiên nhẫn đi cùng đằng sau chọn được một lúc cuối cùng chỉ vào một chiếc túi sách. Triệu manh nhìn tên phóng viên trốn ở một nơi nào đó vỗ vỗ một cái Lại nhìn dáng vẻ mắc cỡ ngại ngùng của kiều an hảo đáy lòng dâng lên một loại ưu thương Sau cùng trong lòng triệu manh âm thầm đi như vậy Lại đột nhiên chỉ vào một chiếc túi đắt nhất Kiều kiều lúc trước không phải cậu nói là thích cái kia sao Vốn dĩ lục cẩn niên đang lấy ví ra chuẩn bị tính tiền Nghe được những lời này của triệu manh lại cất ví lại Làm một động tác tay với người bán hàng, sau đó hơi cúi đầu, nhìn hôm nay cô đi giày đế bằng, mới đến bên cạnh Kiều An Hảo nói một câu. Thích cái đó à? Kiều An Hảo cũng không nói gì, cũng không lắc đầu. Nhưng là lục cẩn niên dường như cũng không để ý đến ý kiến của cô, chỉ đưa ánh mắt cho trợ lý, sau đó trợ lý lập tức sáng tỏ nói với người bán hàng. Làm phiền cô đem chiếc túi kia tính cùng. Còn cái nào nữa không? Lần này Lục Cẩn Niên không vội tính tiền, lại hỏi. Triệu Manh liền cướp lời. Có, cái kia, cái kia, còn có cái kia. Đừng nói là tối đẹp, dường như chỉ cần vơ u, v, q q Mắt Triệu Manh liền chỉ tay vào, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến từ đầu đến cuối kiều an hảo không nói nên lời. Còn có cái kia. Đúng rồi, cái đó kiều kiều cũng thích. Triệu manh nói xong, mới phát hiện mình chỉ chiếc túi kia, nhưng là hôm nay Kiều An Hảo lại mang theo chính chiếc túi đó ra ngoài, ngay lúc Lục Cẩn Niên nhìn thấy, sau đó còn mặt không đỏ tim không đập giải thích một câu. A, cái túi kia Kiều Kiều rất thích, chiếc đang cầm có chút cũ rồi, cô ấy muốn đổi cái mới. Lục Cẩn Niên cực kỳ bình tĩnh, u, v quy, quy, hơi, mơ, một tiếng, nhìn thoáng qua trợ lý, trợ lý liền mở miệng nói. Làm phiền cô mang hết những thứ mà cô gái này vơ U, V, q q chỉ vào tính cùng toàn bộ. Lục Cẩn Niên đi ra tính tiền trợ lý ở nơi đó cùng người bán hàng kiểm hàng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi ô chuyện chấm o Chương 716. Vợ chồng Lục Kiều. 4. Kiều An Hảo nhìn triệu manh thấp giọng nói. Triệu manh cậu điên rồi à. Trong cửa hàng này có những gì cậu đều vét hết rồi. Kiều kiều các cậu đều đã nhìn thấy nhau lúc cởi hết quần áo rồi. Già mồm cái láo gì nữa. Triệu manh liếc nhìn cô. Lại nói cũng không dùng tiền của cậu. Cậu đau lòng cái dụng gì. Sao không là tiền của mình. Bọn họ đều đã kết hôn với nhau, tiền của Lục Cẩn Niên cũng là tiền của cô đó. Được rồi, cho dù là tiền của cậu, nhưng là tiền của cậu rất nhiều, cho dù là liều mạng tiêu tiền cũng không bay hết được. Triệu Manh nói đến đây, ra một ánh mắt với Kiều An Hảo, sau đó Kiều An Hảo liền nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên truyền đến. Em đang nói chuyện gì thế? Kiều An Hảo còn chưa nói, Triệu Manh liền cười hì hì mở miệng nói. Lục ảnh đế, vợ của anh đang lo lắng mình có thể phá sản. Theo lời nói của triệu manh cô còn cảm giác được thắt lưng của mình bị tiểu An Hảo dùng lực nhéo một cái. Vợ của anh. Ba chữ kia nghe thật sự êm tại rồi. Hình như có một làn gió xuân nhẹ nhàng phất qua gương mặt anh Tuấn vô cùng của anh. Khiến anh không nhịn được vươn tay, mang theo sự cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Kiều An Hảo, sau đó đưa ví tiền của mình cho cô. Không sao, có thể cầm lấy tiền đi mua tiếp. Cũng không phải anh rộng lượng, không cần tiền bạc. Mà là lúc cả người anh trên dưới chỉ có 200 đồng còn không thèm chớp mắt bỏ hết ra đưa toàn bộ cho cô, huống chi là hiện tại. Cho dù thời gian xoay chuyển thế nào. Cho dù hiện tại anh giàu có bao nhiêu, cho dù anh và cô đã trải qua những gì đã thay đổi thế nào trong lòng anh, vẫn luôn dành cho cô một tình yêu trọn vẹn như lúc anh vẫn còn thiếu niên. Anh rất nghèo, nhưng anh lại nguyện ý đem tất cả tiền của mình cho cô. Tuy đây là chủ ý của triệu manh, nhưng lục cẩn niên vốn không hề biết chuyện gì đã xảy ra, anh cũng không có bất kỳ phiền hà gì, chỉ đơn thuần nghĩ là cô thích gì đó. Thì sẽ mua toàn bộ cho cô. Thậm chí còn nguyện ý đưa ví tiền cho cô. Không nhớ rõ tới cũng là khi nào thì ở trên mạng từng nhìn qua có một người nói một người đàn ông có bao nhiêu tiền không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là người đàn ông này có chịu đưa hết tiền bạc của mình cho bạn hay không. Lúc ấy có rất nhiều người thấy câu nói đó chính là kinh điển, khi đó còn trẻ, không thể chân chính hiểu được hàm nghĩa của câu nói này, càng về sau khi trưởng thành biết được tầm quan trọng của quỷ gạo dầu muối tương giấm chua trà ngọt, biết được bôn ba trong thành thị mệt mỏi cỡ não, biết cho dù là mình không thích tiền bạc nhưng tiền bạc vẫn không thể thiếu được, khi đó mới hiểu được, có rất nhiều lúc tiền bạc không thể đại biểu cho yêu thương, nhưng lại có thể biểu đạt sự yêu thương. Kiều An Hảo nắm lấy ví tiền của anh, ngửa đầu bình tĩnh nhìn anh. Chắc là mấy ngày rồi anh đều chưa được nghỉ ngơi tử tế, khôn mặt xem ra vẫn anh Tuấn như cũ, nhưng rõ ràng trên trán còn mang theo sự mệt mỏi, phía dưới vành mắt còn có quầng thâm. Áo sơ mi bên trong, không biết cả vạt đã bị kéo ra khi nào. Hai quốc áo trên cùng cũng bị tơi ra Kiều an hào có thể nhìn thấy cổ áo của anh có chút nhăn nhúm trên cổ áo trắng có một vết bẩn rất nhỏ có thể là anh đã mặc lâu rồi vẫn chưa thay. Là vì ngày hôm qua anh vội vàng từ nước Mỹ trở về đến nhà cũng chưa kịp tắm đã bỏ đến đây tìm cô sao. Anh rõ ràng đã mệt chết rồi còn gượng gạo chống đỡ đi dạo phố cùng cô. Hôm trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 717 Vợ chồng lục kiểu năm Đúng là cô Chẳng những không thông cảm cho anh còn muốn vì những bình luận không liên quan trên mạng mà mắng anh Cho dù lâm thi ý có được bạn trai ưu đãi thế nào thì cũng liên quan gì đến anh chứ Trong lòng Kiều An Hảo đột nhiên hiện lên sự áy náy không nói nên lời cô cảm thấy được ví tiền của anh đặt trong lòng bàn tay của mình nặng trịch, khiến cô cảm giác mình đang bị anh làm hư. Kiều An Hảo không nhịn được buông xuống mi mắt. Dưới sự giúp đỡ của người bán hàng trợ lý xách túi lớn túi nhỏ đi đến. Lục tổng tất cả đã xong không còn vấn đề gì nữa. Lục cẩn niên gật đầu một cái vươn tay kéo cánh tay của Kiều An Hảo. Đi thôi, không phải muốn đi xem quần áo sao. Trong lòng cô càng khó chịu cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lục Cẩn Niên nhíu mày quay đầu nhìn cô có chút khó hiểu hỏi. Sao vậy? Kiều An Hảo tắn môi dưới, không nói gì, ngược lại nhìn về phía triệu manh nói một câu. Thực xin lỗi. Trong mắt Lục Cẩn Niên thoáng qua sự khó hiểu. Kiều An Hảo không dám nhìn Lục Cẩn Niên mà quay đầu nói với người bán hàng. Những thứ này có thể trả lại toàn bộ được không? A, Cô Kiều cô không thích hả? Trợ lý là người đầu tiên lên tiếng. Lục Cẩn Niên nhíu mày càng thêm lợi hại, nhìn chầm chầm Kiều An Hảo không nói gì. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn đống túi đã đóng gói, sau đó chỉ vào chiếc đầu tiên mình lựa chọn nói. Trừ cái này, những cái khác đều trả lại, tôi không lấy nữa. Dừng một lát, Kiều An Hảo lại nói. Có thể trả lại không? Người bán hàng mỉm cười nói. Có thể cô gái, hiện tại tôi đi xử lý giúp cô. Chờ chút. Lục Cẩn Niên im lặng một lúc lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Sau đó ý bảo Triệu Manh và trợ lý chờ ở đây một chút, rồi kéo tay Kiều An Hảo đi ra khỏi cửa hàng. Sau đó đến một lối đi trong hành lang cách đó không xa, không có ai cả mới dừng lại, xoay người, nhìn không rời mắt khỏi cô, mở miệng nói. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều An Hảo mấp máy môi buông mí mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh, không nói gì. Lục cẩn niên giam cô vào trong lồng ngực, vươn tay nâng cằm của cô lên, hơi cúi người ánh mắt đen lái thâm thúy, nhìn chầm chầm cô. Kiều Kiều... Anh biết em có chuyện gì đó gặp anh. Kiều An Hảo cũng biết, lúc mình mở miệng nói không cần những chiếc túi sách đó, khẳng định là anh đã cảm thấy có vấn đề rồi. Cô cũng biết, những tin đồn náo nhiệt trên mạng đó, hôm nay anh mới về nước, đến bây giờ vẫn còn đi với cô, còn chưa chú ý đến chúng, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ biết. Cô vốn định để sau khi anh nghỉ ngơi thật tốt mới nổi giận với anh nhưng là hiện tại bị triệu manh chi tiêu như thế mình còn hùa theo không có cách nào để cho sự tình lắng xuống vì thế liền thành thật mở miệng nói buổi sáng hôm nay em tỉnh dậy chuyện náo loạn của em đã trở thành đề tài rồi lục cẩn niên sườn sốt một phen liền lấy điện thoại di động trong túi quần ra vào sina vương u v quy quy thấy được mấy chữ kiều an hảo ngôi sao ăn vạ Anh nhanh chóng nhấp vào xem nội dung thấy bên trong đăng lên hai đoạn video, cùng với những bình luận bên dưới, lông mày liền gắt gao cao lại. Thật ra, phía trên cũng không có gì, diễn viên đều khó tránh khỏi dèm pha. Kiều An Hảo giữ cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Chương 718 Vợ chồng Lục Kiều 6 Thật ra, phía trên cũng không có gì, diễn viên đều khó tránh khỏi rèm pha. Kiều An hảo giữ cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái. Sau đó cũng đem những lời nói của Lâm Thi ý thuật lại một lần cho anh nghe. Theo miêu tả của cô, vốn dĩ Lục Cẩn Niên đang vô cùng khó chịu khi những bài báo đó đến sau cùng lại càng có thể dọa người. Tuy Kiều An Hảo biết, Lục Cẩn Niên không phải là giận mình, nhưng vẫn không có can đảm nhìn thẳng vào anh, chỉ nhỏ giọng nói. Là Lâm Thi Ý nói những lời này hơi khó nghe. Cái gì không đáng giá tiền. Sau đó còn bày ra mấy chuyện của bạn trai. Cứ việc Kiều An Hảo nói với Lục Cẩn Niên như vậy, tới cùng là phụ nữ, vẫn nói. Nói tóm lại, là vì thế nên trong lòng em có chút không thoải mái. Lúc ăn cơm Triệu Manh mới nói là có phóng viên đang chụp em Sau đó mới nghĩ ra là đi dạo phố Để bọn họ chụp được hình ảnh chúng ta đang mua sắm Kiều An Hảo nói đến đây Nhưng về sau thì Lục Cẩn Niên đều đã hiểu Khó trách vương u, v, quy quy Rồi ở trong cửa hàng Lúc chọn túi cô đều không nói gì Chỉ có Triệu Manh liếu diếu đưa ra ý kiến Còn tưởng hai người đã thương lượng với nhau rồi Kiều An hào thao thao bất tuyệt nói nhiều như thế, cũng đã nói rõ ràng sự thật, lúc này mới ngẩng đầu mở miệng nói xin lỗi. Lục Cẩn Niên thật xin lỗi, em không nên mang theo mục đích đó để bắt anh đi dạo phố cùng em. Còn có, trên mạng có mấy lời mắng chửi đó, qua vài ngày sẽ có người hiểu ra, cũng không có người nào trả có chuyện gì suốt ngày bàn tán mấy chuyện hư hỏng, đến như lâm thi ý, theo cô ta, em cũng không muốn so đo quá nhiều, huống chi, mua nhiều túi sách như vậy về nhà cũng không dùng đến, có cái cũng không phải em rất thích, mà còn tốn tiền chúng ta cũng không nên lãng phí như vậy. Anh từ Mỹ bay về còn ra ngoài như vậy cũng chưa được nghỉ ngơi chắc chắn là rất mệt mỏi chúng ta về nhà được không? Kiều An Hảo nói đến đây hơi nâng mí mắt lên còn chưa nhìn được mặt anh đột nhiên người đàn ông liền thấp đầu xuống sau đó cánh môi của anh chấn áp khuôn miệng của cô. Đi lại lâu như vậy đúng là mệt chết được nhưng là giờ khắc này nghe cô nói một lúc lâu như vậy. Mệt mỏi đã tan thành mây khói, thậm chí còn cảm thấy mình mệt thêm bao nhiêu cũng được. Trước khi về nước, trong đầu luôn nghĩ muốn hôn cô như thế này. Sau khi về nước, lúc thấy cô Triệu Manh và trợ lý lại đang ở đây, anh chỉ có thể nhìn. Nhìn đến bây giờ, biết rõ là đang ở nơi công cộng, biết rõ là cô Vương U, V, Q Quy, nói có phóng viên chụp trộm, nhưng đều không sao hết. Dù sao chuyện xấu cũng đã đăng lên, anh cũng không ngại làm to thêm một chút, huống chi. Người phụ nữ anh yêu, người phụ nữ anh liều mơ, a quy quy, nơ, gơ, cơ, u, nơ, gơ, muốn được nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, đâu nào có thể cho phép những người khác tùy tiện nhục mạ, chỉ trích. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên hôn đến mềm nhũn, cô nghĩ đến phóng viên vẫn còn ở đây, liền mở mắt ra, nhìn thấy thật sự ở nơi gần đó đang có người chụp ảnh. Vì thế vội vàng né tránh môi của Lục Cẩn Niên thở hổn hển nói: Có người chụp ảnh kia. Lời của cô còn chưa nói hết, bên tai liền vang lên âm thanh ái mũi của cô. Mặc kệ bọn họ cứ chụp thoải mái. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org Chương 719 Vợ chồng Lục Kiều 7 Bây giờ so với lúc nãy, hôn càng sâu hơn, nóng bỏng vô cùng. Khô hấp của Kiều An Hảo cũng với răng môi lẫn trong đó đều bị sự mát lạnh của Lục Cẩn Niên xâm chiếm hết. Trong đầu của cô ông ông cộng hưởng có một cảm giác kích thích không nói nên lời đầu lưỡi nóng bỏng của anh cấp tốc càn phá trong miệng cô như chạm vào tận nơi mềm mại nhất trong trái tim cô. Hôn đến sau cùng cả người kiều an hảo đều đã quên phóng viên đang đứng ở gần đó chỉ đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng. Cô chủ động như là kích thích đến anh cả người anh đều dán vào thân thể của cô giống như dùng hết toàn lực bao bọc lấy cô khiến tất cả sức lực của cô như bị rút hết khiến cô ngày càng trở nên hồ đồ. Nụ hôn rằng co rất lâu, rất lâu. Lúc Kiều An Hảo cho rằng chính mình sắp hít thở không thông, rốt cuộc môi của anh cũng chậm rãi rời đi cô lại vẫn ngây ngốc như cũ nhắm mắt lại trái tim đập vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả hô hấp cũng như dừng lại Lục cẩn niên quý đầu xuống Ánh mắt cực nóng nhìn chầm chầm cô Giống như một giây sau đều muốn nuốt sống cô vào bụng Hô hấp của anh cũng có chút bất ổn chậm rãi vươn tay Sờ sờ mấy sợi tóc loạn lạc Bởi vì hôn môi của cô Vé vào bên tai cô thấp giọng nói Vốn dĩ vương u Vê quy quy Nhìn thấy em đã muốn hôn em như thế rồi Thật là mờ ám rõ ràng, lại bị anh nói ra bằng giọng nói trong trèo lạnh lùng như thế, mang theo sự mê hoặc khó cứng lại, lông mi của Kiều An Hảo run rẩy, sau đó mới ý thức được mình bị hôn đến có chút khó chịu, vội vàng hít sâu vào một hơi, mở to mắt, liền thấy ánh mắt thâm thúy của anh theo bản năng lại né tránh, muốn nhìn anh mà cũng không dám nhìn. Bởi vì thân thể hai người tiếp xúc quá chặt chẽ, Kiều An Hảo có thể rõ ràng cảm nhận được bên dưới người anh đang có biến hóa, khuôn mặt cô nóng bỏng đỏ bừng, sau khi hôn xong càng đỏ như có thể nhỏ ra máu, sau cùng liền chôn đầu vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói thầm một câu. Đáng ghét a. Một tiếng a Sau cùng, chính cô cũng không chú ý mà kéo dài ra cực kỳ giống như đang hờn dỗi. Lục Cẩn Niên nghe xong hừ một tiếng cảm nhận được hai gò má nóng bỏng của cô càng ôm chặt cô hơn nữa. Qua một lúc thật lâu, Lục Cẩn Niên mới thở ra một hơi dài, lấy kiều an hảo ở trong lồng ngực ra, sau đó giơ tay lên, sửa soạn lại quần áo của cô cho chỉnh tề, mới lui về phía sau một bước kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An hào đỏ bừng, lén lút nâng mí mắt liếc anh một cái, nhìn thấy anh đang tao nhã chỉnh lại quần áo, sau đó mở miệng nói: đi thôi. Sau đó anh tầm tay cô quay trở lại vào trong cửa hàng vương u v q q mua túi. Trợ lý và triệu manh ngồi trên ghế sofa uống cà phê, người bán hàng vương u v q q nãy còn đang nói cười đứng ở một bên khuôn mặt vui vẻ không biết đang nói gì với bọn họ. Trợ lý nhìn thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đầu tiên lập tức đứng lên nói. Lục Tổng những thứ này vẫn trả lại sao? Kiều An Hảo vơ u v q quy, quy định nói trả lại kết quả Lục Cẩn Niên lại nhanh hơn nói. Không trả. Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo chỉ mở miệng kêu tên anh, anh lại giống như đã hiểu rõ cô muốn nói gì, giọng nói khoan thai ngắt lời cô. Không phải muốn về nhà sớm sao? Trả lại sẽ phải đợi lâu lắm, cứ vậy đi. Đã tặng cho cô Kiều rồi thì không muốn trả lại, còn tìm cái cứ nghe đường hoàng như vậy. Hôn trổm 55 lần.